các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, em là thế này, tôi đang thủ một thằng trai đứng phương tùy bà Lâm Ân bà lấy giùm thằng thằng trai đó cho tôi đi. Lệ Dung vui vẻ đáp, "Cũng được, nhưng rồi lần này nó không chết thì sao? Lấy giùm bà chứ cứ phải sống với nó mãi à?" Biết đâu thằng trai đó nó nó có số sát thì tôi chưa kịp phát nó thì nó lại phát ngược lại tôi thì sao?" Mỹ im lặng một lúc rồi hỏi dò, "Ừm, bà thấy ông chồng này này dễ thương không?" Lệ Dung quay sang nhìn Mỹ một lúc rồi hỏi ngược lại: "Thế bà thấy sao? Bà sống với mấy lâu bà thấy nó mấy có được không?" Mỹ lúng túng gạt đi: "Ừ, tôi cũng không để ý. Ông ấy là bạn anh rục mà lại là người bảo trợ của tôi, tôi coi như là người nhà." Nói thế nhưng lòng Mỹ buồn vời vợi, nàng thấy rõ mình sẽ mất trinh vào tay Lệ Dung, mặc dù thực sự trinh chưa bao giờ thuộc về Mỹ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 Không, phải mãi lắm. Ông Trình rất biết điều, làm cho Mỹ càng buồn giàu. Để sợ bà chị nhà Trật khi nào bà định đi thì cho tôi biết nhé. Thực ra nếu phải than thở thì chính Trình mới là người đáng than thở, vì chàng ở phép thiểu số, chẳng có cái vui vì được hai người đàn bà ở bên cạnh, vui vì bạn bè ai cũng bảo chàng đào hoa, nhưng lại có cái khổ vì mất tự nhiên, đôi khi phải cố gắng tỏ ra tế nhị trong việc cư xử để đừng mất lòng ai, chán nhất là mỗi buổi sáng.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 Một buổi chiều cuối tuần ba người đi làm về, Mỹ vào bếp chuẩn bị nấu cơm nhưng chỉnh ngăn lại và đề nghị: "Thôi thôi mời hai bà đi ăn tiệm rồi đi coi xi nê." Mỹ bằng lòng ngay nhưng Lệ Dung lắc đầu nói: "Anh quên Mỹ đi đi. Ừ uhm, tôi mệt lắm, năm nhà nghỉ cho khỏe." Ngay Lệ Dung từ chối trình đổi ý ngay. "Ừ, uhm, Lệ Dung không đi thì thôi vậy, tôi tôi muốn video về coi." Mỹ buồn đứt suốt. Tái nàng đang cầm bó rau run run quăng bẹt vào buồn giờ chén và bỏ ra xá salon ngồi suy nghĩ. Rõ ràng Trình chỉ, chỉ muốn đi bên cạnh Lệ Dục. Ngày mới qua, mỗi khi Trình và Dục cùng nàng đi phố, nàng thường quấn quýt bên Trình, cố tình tách Dục ra. Cảnh ngấy bây giờ đang tái diễn mà Mỹ chính là nạn nhân. Quả báo nhãn tiền, Mỹ tránh lòng nhớ đến Dục, chút lương tâm còn lại khiến nàng thao thao chớp mắt muốn khóc. Có bị đối xử tàn nhẫn mới hiểu được tâm trạng của người bị hất hồi.